Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo là ông phải cẩn thận mà Chưa thể chết như thế này được đâu Rồi khi xe đến ngang đất Thánh Tây Người ngồi sau lại nói Dừng ở đây được rồi đó Chiếc xe chưa dừng hẳn Thì cửa sau đã mở ra Và khi Vũ Đạt quay lại Đã thấy bóng người áo đen Rất nhanh bước về phía nghĩa địa Và phút chốc mất hút Ở trong đó Dù là trời đã tối nhưng khu nghĩa địa sang trọng này đèn vẫn sáng trưng cho nên Vũ Đạt dễ dàng nhìn thấy người phụ nữ đi vào phía trái nơi có những ngôi mộ của những người quý tộc. Một chút ái ngại thôi nhưng chẳng hiểu sao Vũ Đạt lại xuống xe và đi nhanh theo. Người bảo vệ nghĩa trang vẫn còn ngồi ở gần cổng đó mà đúng ra ông ta sẽ ngăn không cho khách vào nghĩa địa lúc ban đêm. Nhưng vì thấy đi xe hơi sang trọng nên không chặn lại. Vũ Đạt bước rất nhanh, cố đuổi kịp người phụ nữ kỳ lạ ở phía trước. Tuy nhiên thì khi đến dãy mộ thứ ba lại chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Đi quanh một lượt tìm khắp nơi cũng không thấy gì luôn. Ông ta hơi nản định quay ra. Thì bất chợt phát hiện có một chiếc nón rộng vành. Là loại nón dành cho các bà quý tộc đội. Đang nằm ngay trước một ngôi mộ cẩn đá cầm thạch Rồi nhờ ánh đèn soi sáng rõ nên vừa bước tới gần Vũ Đạt đọc được ngay trên bia mộ dòng chữ Nơi an nghỉ của ngô thị Kiều Thu Trời, Kiều Thu Đứng lặng người khá lâu Vũ Đạt tự dưng nghe lạnh khắp cả người Ông ta dùng mình và lào đảo Câu chuyện truyền miệng liên quan đến độ ngựa về ngược ở trường đua Phú Thọ mà người trúng tiền triệu đã được ca tụng hết lời luôn. Có người tỏ ra rành chuyện đã kể rằng Vũ Đạt chính là thần bài ngày trước đã từng dùng con mắt thôi miên để thắng trận Juliet ở đại thế giới khiến cho một mệnh phụ phu nhân phải tự sát vì thua hết sạch sản nghiệp. Còn người khác thì theo dệt đủ điều Về cái tên tỷ phú Vũ Đạt kia Họ ngạc nhiên về sự đánh đâu thắng đó Và cả việc làm ăn cũng vậy Hãy bước vào lĩnh vực nào Thì hầu như ông ta chỉ có thắng Chứ chưa bao giờ thua Và người ta bắt đầu vừa nể phục Vừa ghê sợ con người này Cho đến một tuần lễ sau độ ngựa Về ngược lịch sử kia Thì chuyện con chiến mã Bạch Hồ Điệp tự dưng mất tích Đã đồn đại ra ngoài Lời đồn đại không dừng lại ở chuyện con ngựa bị chết rất bí hiểm, mà đặc biệt hơn là còn có một chuyện kể rằng nhà tỷ phú Vũ Đạt bị quỷ ám, nên cứ thỉnh thoảng lại đi vào nghĩa địa đất Thánh Tây hẹn hò với một hồn ma. Chuyện này thì do chính người bảo vệ Nghĩa Trang kể lại cho nhiều người cùng nghe. Có nhiều người tò mò theo dõi và đã cũng xác nhận lời đồn kia là hoàn toàn đúng thật chính là vợ của ông ta đã âm thầm bám theo vào tận nghĩa địa và tận mắt nhìn cảnh Vũ Đạt quỳ gối trước một ngôi mộ có tên là Kiều Thu. Và cũng từ đó, việc làm ăn của Vũ Đạt tự dưng sa sút đến khó hiểu. Liên tiếp 3 chuyến hàng nhập khẩu của công ty ông ta đều gặp phải tai họa. Chuyến thứ nhất gồm 1000 tấn hóa chất trở trên một tàu hàng quốc tế bị chìm khi đang đi trên vùng biển khơi. Chuyến thứ hai thì gồm máy móc và hàng điện tử trị giá hàng tỷ đồng đã bị thiêu trụ sạch trơn trong một trận hỏa hoạn khi tàu đang trên biển. Và chuyến hàng thứ ba thì gồm toàn đồ gia dụng, đá quý trị giá đến hơn 4 tỷ đồng đã bị cướp mất khi tàu đi qua eo biển Malacca. Mà xui xẻo hơn là tất cả số hàng hóa trong các tai nạn đều có vấn đề khai man nhập khẩu. Nên đã không được bảo hiểm quốc tế bồi thường Nhưng tai họa kỳ lạ nhất là Chuyện cháy cao ốc 10 tầng của ông ta tại Macau Đó là tòa cao ốc văn phòng Một công ty hải ngoại của Vũ Đạt Kiêm luôn sòng casino rất lớn Đêm đó Có một người nhìn thấy một phụ nữ thua bài Đã lên sân thượng của tòa nhà Lao mình xuống tự vẫn Khi người ta la lên báo động Thì cũng đúng lúc Lửa ở tầng 3 phát lên dữ dội. Và trong phút chốc thôi, cả nhà cao ốc đồ sộ bị thiêu rụi hoàn toàn. Lạ một điều là sau đó thì chẳng ai tìm thấy thi thể của người phụ nữ nhảy lầu kia. Từ ấy, Vũ Đạt nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.